Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai Tập số 27 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bộ truyện Kiếm Lai này thì bây giờ mình sẽ up vào ban ngày nhé Khi nào có thì mình sẽ up vào ban ngày Buổi tối mình sẽ để dành thời gian cho Hắc Du và nhất niệm vĩnh hằng Bởi vì một buổi tối mà các bạn nghe nhiều chuyện quá thì có thể nó sẽ loạn mất Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào. Kiếm lai tập 27 phía nam tiểu trấn có một con đường đất nhỏ quanh co hai bên đều là bờ ruộng lúa do dân chúng trong tiểu trấn trồng giữa con đường có một ngôi miếu nhỏ tường rêu ngói cũ nói là miếu chứ thật ra là chỗ cho dân chúng nghỉ chân giữa đường nhất là vào lúc mùa vụ có khi nắng gắt hoặc mưa to có chỗ che nắng che mưa hay không Thì khó mà nói Lúc này Trần Bình An và Ninh Diêu Đang ngồi nghỉ ở đây Ninh Diêu trời sinh đã có kiếm tầm thông minh Nhìn đường trong đêm đen Chẳng phải việc gì khó khăn Nên lập tức phát hiện ở trên vách tường siêu vẹo Của ngôi miếu này Toàn là mấy nét vẽ nguệt ngoạc của đám trẻ con Phần lớn là viết tên người Ở phía dưới thì đã loang đổ Không thể thấy rõ Hoặc là bị người khác vẽ chồng lên Chỉ có mấy chỗ cao cao Thì còn thấy được cả đống tên như là Tống Tập Tân Chỉ Khuê, Triệu Diêu, Tạ Thực, Tào Hy Đoán chừng là do ngồi trên cổ Thậm chí là đứng trên vai của bạn bè để viết lên Thậm chí Ninh Diêu còn thấy được tên của ba người Trần Bình An, Lưu Tiễn Dương và Cố Sán Ba cái tên còn nằm gọn trên góc cao nhất ở bên trái Có vẻ hơi lạc loài Ninh Diêu thu hồi tầm mắt Hỏi Mặc kệ ra sao đi nữa bước đầu tiên đã thành công khiến con vượn già đó thở ra một hơi đầu tiên tiếp theo ngươi thực sự muốn quay về tiểu trấn để lấy cung gỗ sao liệu có mạo hiểm quá hay không lỡ như con vượn già kia kỹ tính không lên núi tìm kiếm thì chẳng phải là ngươi tự chui đầu vào rọ sao thiếu niên giày rơm vẫn luôn im lặng hít thở hô hấp nhẹ nhàng dài ngắn không đều tất cả đều xem cảm giác tìm kiếm trạng thái thoải mái nhất nghe ninh diêu hỏi vậy thì đáp với ánh mắt kiên định hết cách rồi ta nhất định phải lấy cung về bằng không công sức của chúng ta trước đó xem như là đổ sông đổ bể hơn nữa mũi tên do hắn bắn trúng con vượn già ở ngõ đi bình kia quả thực đúng như lời ninh cô nương đã nói dù ở trong khoảng cách gần như vậy nhưng chỉ cần không bắn trúng mắt lão thì thương tổn gây ra cũng chẳng đáng là bao ninh diêu bực bội ta đã nói trước là mấy thứ tài lẻ của ngươi không dùng được mà lúc trước ngươi cứ không tin Lại còn không nghe khuyên bảo Cũng được thôi, ta đành chiều ý của ngươi Nhưng bây giờ ngươi đã tin rồi Thì cũng phải nghe theo cách của ta đi chứ Thật ra lúc bàn bạc tìm cách đối phó với con vượn già Ở chỗ cây cầu Hai người đã tính toán quyết định tất cả Trần Bình An chỉ bảo Ninh Diêu Chờ hắn quay lại tiểu trấn tìm ba người Nhưng sau đó thiếu niên đột nhiên đổi ý Ngay khi Ninh Diêu đi đến bậc thềm xuống cầu Thì hắn lại chạy vượt qua cô Sau đó hai người lại bất đồng ý kiến cực lớn Ban đầu thiếu nữ đeo đeo kiếm kiên quyết cho rằng Trần Bình An không phải là người tu hành, thậm chí ngay cả kỹ năng luyện quyền cũng không biết, nên cứ ngồi một chỗ chờ xem là được. Tối đa chỉ cần phất cờ cổ vũ hoặc là gì đó, cứ để cho cô ra tay làm thiệt con vượn già kia để trả thù cho Lưu Tiễn Dương, giúp hắn xả giận là được. Nhưng khi Trần Bình An hỏi cô định giết con vượn già kia kiểu gì, thì Ninh Diêu nhất quyết không chịu tiết lộ, chỉ nói cô có bản lĩnh ẩn giấu, đi khắp thiên hạ, lên núi xuống biển không có chút Tuyệt chiều ra truyền thì sao mà được Trần Bình An không chịu Lúc này mới có chuyện Trần Bình An tìm người ba lượt Trần Bình An đứng lên Vặn eo vài cái Gần như là không có trở ngại gì Lúc này hắn mới nói Ta nghỉ cơi xong rồi Ninh Diêu kinh ngạc hỏi Thuốc cửa tiệm họ dương hữu dụng như vậy sao Ánh mắt của Trần Bình An chật túi sầm một thoáng Nhưng ngay sau đó hắn lại gật đầu cười nói Hữu dụng lắm Ninh Diêu lại hỏi Liệu quân vượn già kia có nhìn thấu hướng chạy trốn của ngươi không? Trần Bình An suy nghĩ một lúc Rồi đáp Nói không chừng Lại có đấy Ninh Diêu dùng vỏ đao vạch ra hai vòng tròn Vào một đường thẳng dưới đất Hỏi Đây là tuyến đường từ miếu đến nhà họ Lý Ở đường Phúc Lộc Cung của ngươi giấu ở đâu? Trần Bình An ngồi xổm xuống Vẽ một vòng Ở gần phía đông Chắc là đoạn này Cách ngõ Nê Bình không có xa lắm Ninh Diêu gật đầu nói Được rồi Dù con vượn già kia có chạy tới chỗ miếu Thì ta cũng có thể cầm chân lão Kéo dài đủ thời gian cho người Trần Bình An lại dùng ngón tay Vạch một vòng tròn ở giữa đường thẳng kia Nếu tình hình thực sự tệ như vậy Thì Ninh Cô Nương có thể dụ lão chạy tới đây không Chính là nơi ta chạy vào núi lúc đầu đấy Như vậy thì ta lấy cùng xong cũng có thể chạy thật nhanh qua đó. thiếu nữ mặc trường bào màu xanh chống đào xuống đất ngạo nghệ nói nói không chừng lúc tới lúc đó ta lại cầm theo đầu của con vượn già đi qua chỗ người ấy chứ trần bình an lắc đầu đáp đừng có cậy mạnh phải cẩn thận đấy ninh diều hận không thể cầm vỏ đau gõ vào cái đầu này một cú thật mạnh rốt cục là ai cậy mạnh đây cô trợn mắt nói này Người đứng trước mặt người là Ninh Diêu ta Thiên hạ đệ nhất kiếm tiền trong tương lai đấy Thiếu niên đứng dậy cúi đầu kiểm tra hai túi vải bên hông Sau khi cột lại thật chắc Để đề phòng sự cố Hắn lại ngẩng đầu cười nói Biết rồi biết rồi Nên không được chết ở nơi kỳ hoa cỏ gái này đâu Bằng không thì lỗ nặng đấy Sau này chờ cô thành nhân vật cỡ ấy Thân là bạn bè ta cũng sẽ được thơm lây mà Ninh Diêu cảm khái Trần Bình An Người cứ lề mề thiếu quyết đoán như thế Ta khuyên người sau này đừng có lấy vợ Tìm đại một cô nào đó rồi gả cho người ta đi Thiếu niên cười không đáp vừa định ra khỏi miếu Thì Ninh Diêu lại nói Ta đưa người hướng đến chỗ dòng suối trước Rồi đi một đoạn hướng về Tây Bắc Để phòng quân vượn già lo lắng cho an nguy của tiểu cô nương kia Sau khi ra khỏi dùng trúc Kết quả vì không thấy được ngươi, Mà quyết định dừng lại việc đuổi bắt Trở về tiểu trấn Trần Bình An ngẫm nghĩ một lúc Cũng không có từ chối Hai người cùng nhau chạy về phía dòng suối hô hấp của thiếu nữ Như sông lấn chảy dài Nước sâu lặng lẽ nhưng mạch nước quẩn quẩn hô hấp của thiếu niên thì như nước chảy trong khe Nhỏ nhưng kéo dài Khí tượng khác nhau Ninh Diệu bỗng nhịn không được mà hỏi Thứ thảo dược mà người bôi lên đầu mũi tiền đó Thực sự hữu dụng sao? Thiếu niên đáp Nó hữu dụng với cả lợn rừng Hơn 200 cân Con vượn già kia chắc cũng là vậy thôi Ninh Diêu không nói gì nữa Hai người quay về dòng suối Đúng là nơi thiếu niên đã lên bờ Hai người gần như cùng lúc dồn lực vào chân Phóng lên thật cao nhảy về phía bờ bên kia Sau khi đáp xuống Thiếu nữ cầm vỏ khen cước bộ chậm dần Thiếu niên thì lại chạy nước rút Để lấy đá phóng thẳng qua suối Sau khi đáp xuống thì chạy thật nhanh tới Động tác liền mạch Phút chốc lại chạy đứt qua thiếu nữ trần bình an đang định quay đầu lại thì thiếu nữ đã nói ngươi về tiểu trấn trước đi mặc kệ ta thiếu niên tiếp tục chạy vừa chạy vừa quay đầu nhắc nhở ta sẽ đi đường vòng chọn một con ngõ vắng để vào trấn có thể sẽ hơi chậm một chút ninh diêu gật đầu sau khi bóng dáng của trần bình an biến mất cô không cầm thanh kiếm mà bắt đầu chạy chậm hướng về phía tây trong bao lâu sau thiếu nữ đã dừng lại nhờ mắt nhìn về phía thượng du con suối Một thân ảnh cao to đột nhiên nhảy vọt lên bờ Hướng từ bắc tảng đá giữa suối Đáp xuống cách thiếu nữ chừng hơn 20 bước Con vận già lấy làm nghi hoặc Xung quanh không hề có khí tức ẩn nấp của thiếu niên Lão lức nhìn trường kiếm vỏ trắng bên hồng thiếu nữ cười nói tiểu cô nương Người tới đường phúc lộc quấy rối lúc trước chính là ngươi sao Hai tay của thiếu nữ cầm chặt chuôi đao Và trôi kiếm không nói gì cả Con vận già tò mò hỏi Tiểu cô nương, trên đường tới tiểu chấn này, tùy người vẫn luôn giấu đầu giấu đuôi, nhưng ta biết rõ lai lịch của ngươi không hề đơn giản, không phải cùng hàng với hai tên phí vật Thành Phong và Thành Lão Lòng. Nhưng ta lại không hiểu giữa ta và ngươi là có ân oán gì mà phải làm như vậy? Hoặc nên nói gia tộc hay là sư môn của ngươi từng có xích mích gì với núi chính dương sao? Ninh Diêu không đáp một đời đào kiếm biển hồng đồng thời ra khỏi vỏ, thân hình đẽo lên. Rồi biến mất Thành đào tới trước Bồ thằng xuống đầu của vị lão tổ hộ Tông Sơn Núi chứng giường nọ Con vượn già chỉ tùy tiện giơ tay ra Dùng cánh tay rắn dò của mình Để đánh bay phong mang của một đạo kia Thiếu nữ mượn thế soi người Giờ kiếm chém ngang về phía cổ của con vượn già nọ Con vượn già vẫn dùng cánh tay Để đánh bay kiếm phong Hai chiều thất bại Thiếu nữ cũng không áp sát để dây dưa Mà kéo rãn khoảng cách với con vượn già Từ từ di chuyển. con vận già dùng nhục thân mạnh mẽ của mình để giám định độ sắc bén của hai thanh binh khí kia chẳng buồn nhìn vết máu ở trên cánh tay chỉ cười nói binh khí không tệ hơn nữa lại dám mang theo hai thanh như thế Được vừa nhìn đã biết là đệ tử thế gia ngàn năm trên núi bằng không cũng là đệ tử đích truyền của hào phiệt hàng đầu dưới núi suýt chút nữa ta đã cho rằng ngươi chính là một kiếm tù ở ẩn trong bóng tối của phòng lôi viền đấy con vận già rời mắt Nhìn theo cước bộ thoạt nhìn có vẻ lung tung của thiếu nữ. trầm giọng nói. Tiểu cô nương. Ta biết dù tiếp theo có thất bại. Thì người cũng không có từ bỏ ý định. Đã vậy thì lão phù sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cho ngươi báo giá thần thế sử môn. Vậy thì sau khi cô bị lão phù giết chết. Tại đây. Núi chính dương cũng sẽ không có vì đó mà nhận lỗi. Dù sao. Cô cũng không phải vị phiên vương đại ly. Đã chạm tới ngưỡng cửa đệ thập cảnh. Có thể chính diện đối chọi với một con bản sơn viên kia. Con vượn già tự thấy bản thân đã nhượng bộ đủ nhiều, bèn cười lại nói Nếu đã không biết điều như thế, thì tùy ngươi vậy Con vượn già một bước lướt tới trước mặt thiêu nữ Giờ nắm đấm đánh thật mạnh về phía đầu của thiêu nữ Thiêu nữ giờ đào lên đón đỡ, đào phòng nhắm thẳng vào cổ tay của con vượn già Trường kiếm trong tay cô cũng đâm mạnh vào lồng ngực của con vượn già Mũi kiếm nhắm thẳng vào trái tim của lão. Không ngờ thế tùng nắm đấm xuống của con vượn già lại biến thành năm ngón tay nhanh nhẹn đón lỡ đây đỡ đào. Cùng lúc đó, tay còn lại nắm chặt đến mũi kiếm đúng như là dự định của lão. Rõ ràng, hành vi hùng hồ tấn công là giả, dụ thiếu nữ liều lĩnh xuất kiếm mới là thật. Biết xuất thần ở thánh địa kiếm pháp của Đông Bảo Bình Châu, chỉ tiếc mắt một cái cũng đã nhìn ra thanh kiếm này có điều bất thường. Nên con vượn già không tiếc lần thứ hai đổi một khẩu khí cơ. Dù mũi kiếm đã cắm vào da thịt Ở trên ngực của con vượn già Chỉ thiếu một tấc nữa là có thể đâm vào tim Ninh diêu Thấy thực sự không ổn Nên vẫn quyết đoán từ bỏ thanh kiếm Một bên ra sức rút đào Lưỡi đào lướt qua lòng bàn tay của con vượn già Phát ra một tiếng động chát chúa Như kim loại va chạm Sau khi rút đao Thiếu nữ ngừa người ra sau dưới chân không hề dừng lại Nhanh chóng rút lui Quả nhiên con vượn già nghiêng người bàn tay cầm mũi kiếm hất ra phía sau, trường kiếm bị ném ra hơn mười trượng. lão một cước về phía thiếu nữ, bàn tay vải vốn cầm kiếm của thiếu nữ giơ lên, một cước của con vượn già đạp xuống, từng tiếng ầm bầm vang lên. toàn thân của thiếu nữ bị hất bay ra sau bảy tám trượng, lưng đập mạnh xuống đất. cô phải xoay vài vòng mới có thể cắm mũi đao trụ lại. mũi đao cắm xuống đất hơn một thước mới có thể đứng vững. may mà con đường gần khe suối có đất mềm xốp, đá sỏi ở đây. cũng mòn vẹt chứ không có sắc bén, nên phần lưng của thiếu nữ mới không có rơi vào kết cục máu thịt be bét. Không cho thiếu nữ có cơ hội thở dốc nào, một thân ảnh khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Lúc này thiếu nữ không kịp rút cả đao ra, chỉ có thể lùi lại. Con vượn già kia cũng không đuổi giết thiếu nữ. Sau khi đáp xuống, thì lão đứng im tại chỗ, một chân giơ lên cao, dẫm lên thanh đao đang cắm trên đất. Đợi đến khi thiếu nữ quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn qua, thì con vượn già lại tăng thêm lực Ở dưới chân Một cước dẫm thành đao kia Lún sâu xuống đất Trôi đào chỉ cắm ngang đất Trên mặt con vượn già Có từng luồng khí tức màu tím Từ từ lưu truyền Có vẻ cực kỳ chói mắt Giữa màn đêm hồn hút Lão cười mỉa Đào cũng luyện Kiếm cũng học Nửa nạc nửa mỡ Giờ ông giờ thằng Thì sao có cái kết cục Đáng thương như thế đấy Thiếu nữ đứng dậy Cưỡng chế nuốt một búng máu xuống <cười> Người chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi sao Con vượn già lắc đầu cười nói Vừa rồi ta chỉ cho ngươi Thêm một cơ hội mà thôi Ninh Diêu hít sâu một hơi trầm giọng nói Ở quê ta Vào trận chiến sinh tử Thì sẽ không quản cha mẹ là ai Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đường đường chính chính giết chết ta Thì xem như ta tài không bằng ngươi Sau này cha mẹ ta biết được nguyên do Quá trình Thì tối đa chỉ đến Đông Bảo Bình Châu để tìm ngươi tính sổ mà thôi Điệt đối sẽ không liên quan tới núi chính giường Nên người cứ việc yên tâm Thoải mái ra tay là được Đây là lần đầu tiên con vượn già Nghe thiếu nữ nói Và lưu loát như thế Khác hẳn với hình tượng thiếu nữ đội nón Chẳng hay nói cười lúc trước Nên ngay khi con vượn già cảm thấy sau gáy lạnh toát Thì đột nhiên nghiêng đầu qua Một vệt sáng trắng lướt sát qua bên cổ của lão Kiếm phòng vạch ra một kiếm thường Không sâu lắm Nếu không phải quay đầu lại Dù không cách nào một hơi đâm xuyên cao cổ của con vượn già Nhưng tuyệt đối cũng sẽ làm lão bị thương nặng Đến lúc đó Đúng là lật thuyền trong mương Một bước sai Ngàn bước sai Vẫn nghĩ tới chuyện một khi Vì chuyện này mà mình để lộ thân pháp tướng Mất đi điểm chế cao trên đạo nghĩa Mất đi khả năng cò kè cùng với tề tĩnh xuân và nguyễn sư Nói không chừng Còn làm hại tiểu thư nhà mình Phải đơn độc ở lại nơi tràn gặp nguy cơ này Cuối cùng con vượn già núi chính dương Cũng nổi giận lần thứ ba phi kiếm không vào vò mà bay xung quanh thiếu nữ nhanh chóng xoay tròn để tranh công lấy lòng chủ nhân vừa thấy cảnh này con vượn già giận quá hóa cười bật hạ cười hạ hà nói hay hay lắm vừa ban nãy ta đánh chưa đã với cái tên tống trưởng kính kia bây giờ phải chơi với người một vẹn cho thỏa mà này tự người có biết ngươi được mấy lặng thịt quen chịu được mấy đòn của ta đấy thiếu nữ quan sát cẩn thận luồng khí tím trên mặt con vượn già. hơi cong mày lại ban đầu cô nghĩ quá tàm ba bẩn nhưng sau ba lần sử dụng thuật pháp thần thông rõ ràng con vượn già này còn giữ sức không đến nỗi khiến cho mấy khiếu huyệt quan trọng vỡ đế sụp đổ bị ép phải hiện chân thân huống hồ đối với tu sĩ dân gian ở dưới ngũ cảnh thì giảm thọ là một chuyện vô cùng trí mạng song đối với một con bàn sơn viên thì lại không nghiêm trọng thế vậy chỉ hơi thốn thịt mà thôi theo nữ hơi nhích ngón tay Trường kiếm xoay tròn theo động tác của cô Cô bật cười. cười Thảo nào cha ta lại nói Đám người ở núi Chính Dương Đông Bảo Bình Châu các người Chẳng là cái thá gì Thói đời to mồm Thì kiếm đạo tàng tàng Mặc kẻ ngu lớn gan Thì kiếm khí nồng cạn Con vượn già tức dựng lồng Gầm lên một tiếng Muốn chết sao Sau đó lao thẳng về phía tiêu nữ Ngông cuồng nọ Ninh Diêu không hề tham chiến vội vàng chạy về phương bắc tình thế xuất động đường ngàn cân treo sợi tóc may nhờ có phi kiếm có được hai chữ ở trên tấm biển khí sùng đấu ngưu kiếm khí và thần khí đồng thời tăng vọt lại có tâm tình tương thông cùng với thiếu nữ đạt tới cảnh giới lòng hướng đến đầu kiếm theo tới đó khiến cho trường kiếm trở thành một sự tồn tại bất tuân quy tắc mới có thể ngăn cản được tấn công như lôi đình vạn quân của con vượn già giúp cho chủ nhân thoát hiểm trong căng tức nếu thành phi kiếm này Là vật bản mệnh do một kiếm tù trăm cây nghìn đắng Uẩn dưỡng già Thì con vận già chẳng lấy làm kỳ Nó thuận lòng chủ nhân như thế Nhưng nó lại cảm nhận được rõ rành rành Rằng thanh trường kiếm tuốt vỏ kia Tuyệt không phải là phi kiếm bản mệnh của thiếu nữ cổ quái nọ Thiếu nữ ấy Giống như là một võ phu tầm thường Hành tẩu giang hồ Cầm theo một thanh thần binh đợi khí vừa tay Chỉ cần mũi kiếm đủ sắc là được Cô chưa từng đi lên đại đạo ôn dưỡng kiếm tầm hai nghĩnh kiếm đinh của một kiếm tu. Nhưng sự cổ quái của thiếu nữ này nằm ở chỗ cô không hoàn toàn là một võ phu, bởi vì đám tông sư võ đạo một lòng rèn luyện thể phách kia, chỉ theo đuổi cảnh giới, thiên địa sụp đổ, thân tà bất hủ mà thôi. Nếu binh khí trọng khí át giọng chủ thì lại thành một kiểu bằng môn tà đạo rồi. Con vượn già đuổi theo suốt dọc đường mà không bắt được thiếu nữ, ngoại trừ do thanh phi kiếm kia phá quấy, thì còn có vì cô này học tập rất tạp kiếm tu Võ tù, luyện khí sĩ, cái gì cũng biết một chút, khí tức vừa tinh khiết lại vừa kéo dài, vận già tuyệt đối không nghĩ ra là tông môn nào ở Đông Bảo Bình Châu dạy dỗ ra, dạ. được một vãn bối quái lạ như thế. Cho nên càng ra nhiều đòn mang tính thăm dò, muốn lần ra lai lịch của cô. Dù sao, chỉ cần không đến tiểu chấn kia thì dù ở đó vàng thau lẫn lộn thế nào, con vận già này cũng chẳng phải có gì lo lắng cả. Sắc mặt thiếu nữ đang chạy trốn, càng ngày càng tái nhợt. Nỏ mạnh hết đà. Vận già cười gằn nói. Tạm chưa nói đến việc người có thể chống đỡ được đến khi trốn về tiểu chấn này không. Cứ cho là người may mắn thành công. Có người tiếp ứng đi chẳng nữa. Lẽ nào người cho rằng lão phù không giết được ngươi sao? Vận già tạo thế nhổ hành ruộng cạn. Không dây dưa với phi kiếm. Mà phóng qua đỉnh đầu của thiếu nữ. Đáp xuống con đường cô đang đi. Xoay người chặn đường lối chạy về phía bắc. Sau đó túm trôi phi kiếm. Quăng xa hơn trăm trường. Ai ngờ phi kiếm quấn chặt không buông, vèo cái bay về trong thoáng chốc, nhắm thằng đầu vượn mà đâm. Vượn già toàn nắm chuôi kiếm kìm nó trong tay, nó lại thối lui một bước, đầy rào hoạt, chứ không hề ham chiến. Phi kiếm tiến lui như gió, khó lòng phòng bị. Vượn già cậy thân thể dày thịt không sợ bị thương, nhưng khó có thể xoay sở. thiếu nữ không muốn đâm đầu về phía trước, mà đánh giáp lá cà với con vượn già, bèn thay đổi tuyến đường, chạy chết về phía đông bắc. con vượn già đuổi theo sát nút kèm chặt thiếu nữ trong vòng nguy hiểm lão vùng tay đập rơi ký vi kiếm vừa phóng tới chẳng khác nào là đập một con rồi ghim nó cắm xuống mặt đất sâu hai thước vi kiếm uốn mình như con gái vặn vòng eo khó nhọc rút chính mình từ đất ra rồi lơ lửng ở giữa không trung mũi kiếm run lên bần bật như là con mèo hoang lao về phía con vượn già với khí thế hung hãn tột độ con vượn già chẳng lấy làm phiền nhịn không được mà hỏi Tại sao thanh kiếm này Có thể không nếm xỉa tới dưới luật nơi này Rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào Với Tề Tĩnh Xuân hoặc là Nguyễn Cùng Ninh Diều suýt chút nữa Đã bị một trường của lão đánh trúng đầu Thân thể ngửa ra sau Đồng thời Giờ tay bắt lấy chuôi của phi kiếm Sau đó cưỡng ép kéo ra khỏi phạm vi Một trường kia của con vượn già Toàn thân như một con diều Bị người ta kéo đi trượt dài ra sau Sau khi bị phi kiếm kéo ra một khoảng cách Chẳng biết tại sao thiếu nữ lại không nhân cơ hội này để lùi lại tiểu trấn mà dừng lại tại chỗ. Sau khi đứng vững thì cô nghiêng đầu phun ra một búng máu tươi. Phi kiếm lơ lửng bên cạnh thiếu nữ kêu lên ong ong như một đứa trẻ ôm lòng thắc mắc mà lại nhảy ở bên tay trường bối. Thiếu nữ giơ tay lên và đỡ đi vài trái. Con vận già đột nhiên dừng lại cười lớn nói. Quả nhiên thành phi kiếm đã nhận ngươi làm chủ này đúng là hơi khác thường. Nhưng phi kiếm cuối cùng vẫn chỉ là phi kiếm, dù có linh tính cách mấy thì vẫn không bằng người tự mình chỉ huy. Đáng tiếc, thân thể và hồn phách của ngươi từng bị trọng thương khi ở tiểu trấn vẫn chưa có khỏi hẳn, vốn dĩ không thể nào thừa nhận và khống chế nổi nó, cho nên mới đứt quãng liên tục, tấn công cũng là do tự chủ mà hành sự. Dù sao, người cũng không phải là thực sự muốn đả thương lão vô, nên chỉ dùng những chiêu thức phòng ngự để bảo vệ tính mạng mà thôi. Nhưng như vậy thì không thể không tự mình khống chế nó. Thiếu nữ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện lần nữa. người lắm lời quá. môi cô đỏ rực, sắc mặt trắng bệch, người mặc một bộ trường bào màu xanh. trong bóng đêm, thiếu nữ hệt như là một con quỷ thôn giã. Con vượn già từng bước đi tới, chật chật nói: <cười> có một thanh kiếm tốt, nhưng tiếc là thể phách yếu kém. Thân khỏe cảnh yếu Đúng là đáng thương Ngươi và thiếu niên kia nghĩ đủ mọi cách để ép Lão Phu phải hít thở Nhằm dẫn dắt nơi này phản công Tiểu cô nương Bây giờ ngươi đoán xem Đợi tới khi Lão Phu dùng hết hơi thở thứ ba này Hít vào một luồng khí mới Có thể khiến nơi này nổi cân thịnh nộ hay không Bản thân Lão Phu Có chịu nổi đợt nước chút ngược đó hay không Thiếu nữ bỗng mỉm cười đầy thâm ý Mũi chân điểm nhẹ Nhảy ngộp về phía sau Cao không quá một trượng Xa không quá nửa trượt Con vượn già vốn đang định đuổi theo Lấy làm khó hiểu Sợ có bẫy Nên tiếp theo chỉ từ từ bước tới Hạ quyết tâm phải im lặng theo dõi tình hình Sau đó Theo nữ vừa bay lên không Lại điểm một chân một cái Lần này lực đạo lớn hơn một chút Mắt cá chân cũng xoay mạnh Nên không bay ngược ra theo đường thẳng Mà nghiêng về phía bên trái Hóa ra Không đợi theo nữ đáp xuống Thì phi kiếm đã lướt tới ngay dưới chân của cô ở giữa không trung thế là mỗi lần thiếu nữ đều mượn nhờ lực lượng cực chuẩn tiếp tục bay ngược ra sau ngay cả từng trải như con vượn già cũng phải ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười kia thiếu nữ giống như là một chú nai liên tục nhảy nhót khí tức linh động nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm chắc là sợ con vượn già nửa đường lại phát được đánh lén nên quỹ tích nhảy của thiếu nữ không hề có kết cấu gì lúc trái lúc phải khi cao khí thấp hết tiến rồi lại thụt lùi, khóe miệng của con vượn già co giật, ánh mắt phức tạp. hay cho một chiều linh dương gác rừng. nhưng con vượn già cũng không trơ mắt nhìn thiếu nữ chạy trốn, lão điểm chân nhảy lên, tùy ý hất một hòn đá lên cầm trong tay, sau đó ném thật mạnh, từng hòn đá bị con vượn già hất lên, cuối cùng lại bắn tới ổ ạt. mặc dù phần lớn đều bắn hụt, nhưng vẫn có 7 tám hòn đá tạo thành uy hiếp lớn đối với thiếu nữ. Khiến cho cô không thể không khống chế phi kiếm đánh nát chúng Giữa bầu trời đêm vắng Từng tiếng ầm ầm Hệt như là tiếng sấm mùa xuân Ánh mắt của con vẫn già tối rầm Hoặc là cô gái kia đang lên cơn điên Hoặc là đầu óc có vấn đề Nên thiếu tầm nhãn Rõ ràng là có thể một hơi khống chế phi kiếm bay lên độ cao Mà đá bắn tới đại yếu Nhưng cô lại duy trì độ cao đó Giống như là kỵ binh chạy dọc biên giới chiến trường dụ quân địch liên tục bắn tới Để tiêu hào mũi tên Và thể lực của kẻ thù Bất giác Đã tới gần phía tây tiểu trấn. Con vượn già cân nhắc khí tức Còn sót lại còn thừa không nhiều lắm Nên lão đặc biệt Lấy hai hòn đá to cỡ nắm tay chở con Mỗi tay một hòn Một chân đưa lên trước Tay thì ném mạnh ra Cơ bắp rắn dòi căng phồng lên Hòn đá trong tay lão phá không bay ra Tạo thành từng tiếng kêu vang Kéo theo một vệt ánh lửa khác hẳn Những cu ném trước đó Hệt như là một con rồng lửa dài mảnh phóng thẳng lên trời. Lão quát to: "Xuống cho ta." Trên không trung, một tia sáng chói mắt lóe lên, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh hệt như sấm rền. Thiếu nữ hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân rơi thẳng xuống. Phi kiếm lảo đảo như là một kẻ say rượu, không ngừng phát ra tiếng nước nở, nhưng vẫn ra sức dứt về phía chủ nhân. Con vượn già chẳng buồn nhìn thiếu nữ và phi kiếm, mà chỉ nhau mắt lại, nhìn thẳng về phía mái nhà bên phía tây của tiểu trấn. Khi một bóng đen xuất hiện Lão mới bước chân còn lại tới Hòn đá còn lại ở trong tay của lão sẽ gió lao đi Con vận ra cười lớn Kẻ muốn cứu người Lại chết trước thiếu nữ vừa nôn ra máu vừa hét to Đừng đi ra thiếu nữ vốn đã trọng thương Không đành đồng mở mắt ra nhìn Lúc này đây Cô bỗng thấy tuyệt vọng Gian nan cầm lấy chuồi kiếm Phát hiện một cánh tay không đủ sức chống Thì cô vội đổi tay cầm kiếm Lặp lại vài lần Không ngừng giảm tốc độ rơi xuống. Ninh Diêu thật không ngờ. Vì sự chủ quan. Tự cho mình là thông minh của cô. Lại hại chết thiếu niên kia. Thiếu niên mang giày rơm. Lưng mang giỏ lớn. Eo cột giỏ bắt cá. Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại. Hết lo kiếm tiền. Lại bận lo việc xác thuốc. Ninh Diêu cảm thấy. Một thiếu niên như thế. Mà phải chết như vậy. Thì không đúng chút nào. Thiếu nữ lắc lư đáp xuống. Hai ngón tay khép lại. Làm kiếm đặt trên giữa mì tầm Nghiến rằng nghiến lại nói Ra đây Chém nơi này ra cho ta Có một sợi kim tuyến cực mảnh Bay ra từ mi tâm của thiêu nữ Từ từ lan rộng Như tiên nhân mở thiên nhãn Giữa cây cầu hình vòm khi xưa Cũng là cây cầu mái ngói hiện tại Có một thanh kiếm cũ dì rét Không biết đã chĩa thẳng về phía hồ nước mấy ngàn năm Hệt như là một kẻ vừa tỉnh lại Sau giấc ngủ say Ngáp dài mấy cái Mũi kiếm loang lồ Lắc nhẹ một cái cây cầu cũng lắc lư một hồi, cả dòng suối cũng lắc lư theo, toàn bộ tiểu thiên địa này cũng theo đó mà lắc lư. giữa một ngọn núi sâu, mấy người tề tĩnh xuân, phong trần mệt mỏi cùng nhau rời núi. vị tiên sinh dạy học này đang ung dung cất bước trên sơn đảo, chân vừa giơ lên, đang định dẫm xuống, thì bỗng mỉm cười, từ từ đặt chân xuống. lão dương đầu đang nằm ngủ ngon lành bên ngọn nến ở hậu viện cửa tiệm họ dương, sau khi bừng tỉnh. thì dùng tẩu thuốc gõ lên mặt bàn. phiên vương đại lý tống trường kính không khỏi rơi chân trừ tục ngay trong quan phủ. trong một phòng đúc kiếm ở tiệm rèn, nguyễn cùng đang phụ trách đánh thép, lại đánh hụt một búa. thiếu nữ bím tóc đang cầm kiếm phải khiếp sợ không thôi. thiếu niên mã khổ huyền bị tất cả mọi người xem đặc kẻ ngốc, vốn đang nằm trên mái nhà ngắm sau trời, đột nhiên ngồi bật dậy, đằng đằng sát khí. Nhưng cũng đúng lúc này Có một giọng nói quen thuộc vang lên Đầy vẻ lo lắng vang lên thật gần Ninh cô nương Cô đứng chơi ra đó làm gì thế Chạy đi mau chứ, ta còn có chết đâu Đó là bộ do ta cởi ra thôi Lão súc sinh đó ngu thì thôi chứ Sao cô cũng lại ngốc như thế Thần khí của thiếu nữ đã dần dần mơ hồ Ngay khi nghi thức xác lệnh sắp dù hoàn thành Thì bỗng cảm giác toàn thân nhẹ bẫng Bị người ta vác lên vai Chạy thật nhanh về phía tiểu trấn Ninh Diều lập tức tỉnh táo lại, thân thể nằm trên vai của một thiếu niên liên tục sóc này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hơn hết là bối rối vô cùng. Sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện kiếm lai, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.